Việt Thảo sẽ kể lại, có hai điều trước hết muốn nói. Điều thứ nhất là hôm nay có người cho thiền Việt Thảo nữa. Việt Thảo nhận được 20 USD, 20 đô la từ Duyên Quỳnh, uh, đã support, đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo với lời nhắn như thế này. Chúc chú Việt Thảo thật nhiều sức khỏe, con rất thích nghe chuyện của chú và cảm ơn chú đã kể cho mọi người nghe. Love. Ba Thảo với nụ cười. Xin được cảm ơn duyên Quỳnh cũng như duyên Huỳnh với lại à, các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Điều thứ hai, trước khi đi vào những câu chuyện trở lại với kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ rồi là kỳ thứ bốn trăm bốn mươi bốn, trong đó có câu chuyện bùa ngải của một người bảy mươi tuổi hiện đang sống như homeless ở tại Paris ở tại Pháp ở tại Pháp và À, trong câu chuyện kể lại thì không có hình ảnh dẫn chứng Tại vì có nói gửi mà không gửi Nhưng bây giờ Việt Thảo mới vừa nhận được Cái email có gửi hình ảnh đầy đủ Với lời nói như thế này Cảm ơn Việt Thảo đã đọc chuyện của mình Đây là uh, một vài hình ảnh và video Tin hay không là chuyện của cá nhân Giờ này mình như homeless Gia đình anh em Nhìn chỗ khác lúc mình trong khó khăn. Vậy mình biết tốt với mình hay không? Xin lỗi tại vì uh, viết vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt đó. Cho nên việc thảo dịch ra. Ở đây cái câu cuối có nói như thế này. I lost my handphone. This one recorded the video. I find one in my cloud. Sorry to uh, not can give you more. Have a nice day and life. Um, Vì này cho biết là đã mất cái, cái, cái điện thoại cầm tay uh, Là cái điện thoại mà đã thu hình ảnh của cái, cái, cái, cái, cái, cái um, bằng chứng về vấn đề buồn ngãi đó Và đã tìm lại hình ảnh ở trên cái đám mây Rất tiếc là không có thể cho mình nhiều hơn nữa Để khai dậy Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem và chứng minh rằng Đã lấy ra được từ trong cái hột gà mà lăn trên lưng của người này Đây, hình thứ nhất là một cái tấm giải mà có những cái, à, cái, cái chữ viết như thế này Rồi ở đây cái hình nó có à, cái lưỡi lam trong đó Còn đây là cái hình à, của cái miếng giấy có thể chữ bùa ngải mà bị ướt Còn cái hình ảnh mà màu đẹp là cái đó của, của trên cái tà nắp kinh nha Đây, cũng trên tà nắp kinh có những hình ảnh sẽ, của những cái miếng giải xé nhỏ ra hay giấy xé nhỏ ra Rồi đây là hình của những cái lưới câu, cũng trong cái trứng. Đây là hình của những cái, cái bùa. Đó, đại khái là, là những hình ảnh như vậy. Như vậy thì mình đã có những hình ảnh chứng minh cho câu chuyện bùa ngải mà đã kể trong Khoa tàng truyện Mẹ Dân gian Việt Nam kỳ thứ 444. Nhán. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện uh, mà các bạn gửi về. Qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn Bắt đầu câu chuyện đầu tiên của à, một người tên là Ngô Kim Thúy. Viết thảo nhận được bức thư này vào tháng mười một của năm hai nghìn hai mươi. Nội dung bức thư như sau: Kính chào chú Thảo, con tên Ngô Kim Thúy hiện đang sống và làm việc tại cà mau. Hôm nay con xin gửi đến chú và các bạn một câu chuyện có thật về gia đình của con. Gia đình con sống ở trong quê, làm nghề trồng lúa. Gia đình con có bốn anh em, hai trai, hai gái. Anh hai con là tên Tuyên, chị con thì tên Thủy. Đến con và đứa Úc là em trai tên Luân. Chuyện xảy ra cũng được khoảng 10 năm rồi. Anh Tuyên con lấy vợ năm 20 tuổi. Phải nói đối với bây giờ là sớm, chứ hồi xưa nghỉ học sớm với lại ở trong quê cưới vợ độ tuổi đó cũng là vừa rồi ở đây việt thảo ngắt ngang nói rằng ở cà mau đó ở dân quê mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net